Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Về thăm nhà hoặc đi nhậu với bạn bè Không ngờ Sáu Nô bắt vác máy theo để làm oai cho đàn anh tán gái Sáu Nô lại tiếp tục nổ Hơi, Nằm cầu, ai cũng tưởng là ngon lắm Nhưng mà trách nhiệm lớn lắm đó Để đặt công dựng sập cầu Ra tòa quân sự không có ngày về nha Điều này thì có một phần sự thật là bởi vì từ vài năm nay con đường huyết mạch nối liền Sài Gòn và lục tỉnh thường bị đe dọa liên miên, khiến quân khu đã ra lệnh làm hàng rào châm bầu cột với kém gai, rào ngang sông đóng hẳn gầm cầu cấm ghe thuyền lưu thông xuyên qua lại. Biện pháp này tuy có gây thiệt hại kinh tế khá lớn vì nông dân thường chở lúa, chở củi và tôm cá bằng đường thủy, bây giờ trộn hết phải đem cả lên bờ, nhưng Có thể bảo đảm một phần an ninh cho cây cầu Mỗi cầu thường được đạt đến 4 trạm gác Hết thấy bất cứ vật gì khả nghi trôi trên sông Như cánh lục bình chẳng hạn Đều phải bắn ngay xuống bằng súng cá nhân M16 Suốt ngày đêm Nguyên một trung đội nghĩa quân giữ cầu vẫn chưa đủ Chi khu chịu trách nhiệm lãnh thổ Còn tăng cường thêm một sĩ quan Và một hạ sĩ quan túc trực phối hợp Ăn ngủ luôn tại chân cầu để báo cáo thẳng về trung tâm hành quân, chi khu, khi cần. Sáu Nô tiếp tục nói miên man, tới những cuộc hành quân khai quang, những tháng ngày đóng đồn hẻo lánh chịu áp lực thường xuyên của du kích, có khi cả tuần không ra ngoài để lấy nước uống. Vừa thuyết trình, Sáu Nô vừa đưa mắt vào trong, nóng lòng chờ Liễu ra để diện kiến. Ông bà Cường thì đói cồn cảo, chỉ mong Sáu Nô nhấc đít ra đi. Cô Liễu ngồi dưới bếp, Mái tóc còn ướt Muốn lên nhà lấy cái lược mà không dám Anh lính chuyển tin thì hầm hầm đưa mắt Nhìn sáu nô quất hẳn Tưởng đi có việc gì quan trọng Hóa ra đi dê gái mà cũng bắt Đeo máy chuyển tin theo Chờ thêm nửa tiếng nữa Sáu nô vẫn không nhúc nhích Anh lính chuyển tin đành phải nhắc Về đi ông ơi Sắp tới giờ tập học điểm danh rồi Bộ tính ngồi đồng luôn hả Sáu nô dễ rãi bảo nhỏ đàn em Mày về cậu trước đi Tao về liền. Nè, tới giờ mà tao chưa về hả? Mày nói với thật Thạch, thay tao điểm danh dùm tao. Trời cắt gác nữa nha. Nhớ nha mày. Ông Cường thất vọng thấy Sáu Nô quyết bám chủ, không chịu buông tha trong ăn cơm tối. Nhưng bà Cường thì lại khách Sáu bảo. Còn sớm mà. Thầy cứ ngồi chơi, chả mấy khi thầy quá bộ đến thăm. Thực lòng thì bà Cường vốn tính hiếu khách. Khuốn chi về định cư ở nơi xa lạ này. Quen thân với vài người lính cũng là điều lợi cho gia đình bà trong thời chiến. Riêng ông Cường, từ lúc Sáu Nô bước vào, đã mang máng đoán là Sáu Nô muốn ghé để moi tiền. Nhưng đến bây giờ thì ông biết là mình đã nghi oan cho chàng nghĩa quân đa tình này. Sáu Nô tới chỉ vì con gái ông. Bởi ngồi nói chuyện với vợ chồng ông, Sáu Nô cứ liên tục liếc vào bên trong, mong ngóng sự xuất hiện của Liễu. Như vậy cũng là điểm tốt cho con ông. Ít lâu nay, ông đã bắt đầu nhìn ra sự lạc lõng của con ông. Từ một nữ sinh gần xong Tú Tài, bây giờ bị ông đưa về vùng thôn dã Quạnh Hiêu này. Trung quanh, chỉ toàn là lính với nông dân. Tương lai hạnh phúc của nó sẽ đi về đâu? Ông có thoáng cảm thấy chút hối hận. Định tâm gửi con lên Mỹ Tho học tiếp. Nhưng bà vợ lại không dám để liễu xa nhà một mình. Ông nhìn lại Sáu Nô một lần nữa để đánh giá địa vị và khả năng. Rồi... Chờ anh lính chuyển tin vác máy ra cửa. Ông mới hỏi. À, tôi tôi thì không dành về nhà binh. Xin lỗi hỏi cậu một câu. Sáu nô vui vẻ ngắt lời. <cười> dạ, không những một câu mà 10 câu cũng được. Bác cứ hỏi đi bác. Ông Cường sợ chạm tự ái sáu nô nên vẫn ngập ngừng một tí. Rồi mới khách sáo nhập đề. À, cậu vừa bảo với chúng tôi cậu là chỉ huy trưởng nghĩa quân. Như vậy thì... Nếu tôi đoán không lầm, chắc cậu phải mang lon thiếu tá, hay là ít lắm cũng đại úy, có phải không ạ? Sáu Nô cười ngợ ngập. <cười> dạ, không phải, chủ lực quân với địa phương quân mới có cấp bậc thôi. À, bên nghĩa quân thì lớn nhất, có nghĩa là trung đội trưởng, tức là cháu nè. Bà Cường gật gù nhìn Sáu Nô cảm phục, nhưng ông Cường thì không vui chút nào. Giả như mai kia trời sủi đất khiến con gái ông lấy một anh lớn nhất của nghĩa quân như Sáu nô chẳng hạn thì ra đường cũng đâu có ai biết bởi trên cổ áo chẳng có bông mai vàng hoặc mai trắng nào cả. Ông còn đang nghĩ ngợi, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net